Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hỏi à, ba hỏi hôm ngủ được không cậu ba Lộc biết bà đang theo dõi mình nên điềm tĩnh đã Dạ được chứ bác bà không biết nói gì nữa chỉ trấu mắt nhìn lọc ngạc nhiên hay là căn nhá không còn là nhà ma nữa nếu thế thì bà tiếc lắm bởi vì chủ nhân đã gạ bán rất rẻ cho bà mà bạn không dám ù Lộc đến bệnh viện lúc cần 10 giờ Chàng vào trình diện bác sĩ giám đốc Mà đầu vẫn còn mang nặng hình ảnh cô gái bạc mệnh Rất may chẳng được bác sĩ giám đốc cho nghỉ thêm một ngày Để thu xếp chỗ ăn chỗ ở Để bù lại thì đêm mai Chàng sẽ phải trực bệnh viện đêm đầu tiên Thay cho một đồng nghiệp Xin nghỉ bất ngờ Vì gia đình ở Sài Gòn có chuyện khẩn cấp Lộc cảm ơn Rồi vội vã ra phố chẳng không về nhà Mà chạy ngay lại tìm bà chủ nhà Có tiệm bán vải ngoài thị xã Bà tuổi ngoài 50 Buôn bán lâu năm Quen biết gần hết bạn hàng ngoài trận Người ta theo thói quen Lấy tin tiệm để đặt tên cho chủ nhân Cho nên ai cũng gọi bà là bà kiến An Tức là chính quán của vợ chồng bà Trước khi di cư Vì là người bác loạt vào chung sống Giữa khu sinh hoạt toàn dân địa phương Cho nên lúc nào bà cũng phải tỏ ra Vồn vã với người chung quanh Chồng bà ngày trước là sĩ quan tiếp liệu phục vụ ngay trong tiểu khu, mới giải ngũ được 2 năm, về phụ với vợ con, đi giao hàng xuống các chợ quận. Nói chung, thì đó là một gia đình thành công về mặt kinh tế. Buổi sáng hôm ấy, tiệm vải chưa có khách, bà Kiến An đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát vách bên trong, trước mông bánh hỏi thịt quay và ly sữa đậu này. Thì Lộc lừng lưỡng đi vào. Hôm qua, từ bến xe đỏ, chẳng có theo bà đến đây. Nhưng chỉ đứng ở ngoài chờ bà vào lấy chìa khóa Rồi cùng bà đến căn nhà cũ Vừa gắp miếng thịt quay Chưa kịp đưa lên miệng Thì thấy Lộc xuất hiện Bà kiến an sợ quá Mặt tái nhợt Quang vội đôi đũa và đứng bật dậy chờ đợt Bà yên chí là Lộc đến để chửi bà Vì trước khi cho thuê Bà đã không nói cho Lộc biết Căn nhà có ma Kinh nghiệm này bà đã trải qua đến 3 lần Người mướn chỉ ở được một đêm Rồi đòi lại tiền và bỏ đi Khuôn chi dân tỉnh lệ vốn nể người học thức Biết Lộc là bác sĩ, bà lại càng sợ hơn Nhưng trái với dự đoán của bà Lộc tiến thẳng vào tự thiện kéo ghé ngồi đối diện Rồi mệt mỏi hỏi Cô thành Tâm là gì của bà? Bà Kiến An há hóc mồm nhìn Lộc Khá lâu mới ú ớ hỏi lại ừ, Dạ... À, à, làm sao bác sĩ biết nó? Lộc nhắc lại bằng giọng lạnh lồng hơn Tôi hỏi bà cô Thanh Tâm là gì của bà. Bây giờ bà Kiến An mới bật khóc và nói. Dạ, nó, nó là con gái đầu lòng của vợ chồng tôi. Nó, nó chết rồi bác sĩ ơi. Chết thảm lắm. Cái quân sát nhân nó nhét con gái tôi vào hòm, nó định đưa đi thủ tiêu. Nhưng mà con gái tôi nó còn sống, giời ơi, nó tỉnh dậy trong hòm. Nó dãy ruộng vùng vậy chúng nó lấy búa đập cho vỡ đồ khổ thất con tôi. Ngừng một chút, rồi bà lại nức nở tiếp. Bác sĩ ơi, hôm ấy trời mưa to, cả nhà tôi đi vắng. Hai thằng chúng nó dình từ lâu, mà chúng tôi không biết. Đợi cả nhà đi vắng, mà trời lại mưa, chúng nó mới lén vào ăn trộm. Trời xôi đất khiến giữa lúc ấy Thì cháu Tâm nó quả trợ nó về Thế là chúng nó túm ngay lấy Lộc đưa tay ngăn lời bà Rồi nhắm mắt lại và thở dài chẳng không muốn nghe nữa Bi thảm quá Mọi phòng đoán của chàng đều đúng cả Diễn tiến cái chết của Thanh Tâm Chàng sẽ tìm hiểu sau Vấn đề là phải giải quyết ngay bây giờ Là làm sao Để linh hồn người quá cố được an nghỉ Không trở về nữa Chàng mùi lòng nhìn bà kiến an thương cảm Ngay từ lúc bước vào Chàng đã ngờ ngờ đoán Là bà có liên hệ ruột thịt với Thanh Tâm Bởi Thanh Tâm có khuôn mặt Giống bà lắm Gần 3 năm nay Bà đã khóc nhiều Nước mắt tưởng đã khô cạn Mà hôm nay lại phải trào ra Vì câu hỏi gợi nhớ của Lộc Chàng mùi lòng nói nhỏ Vâng tội nghiệp cô ấy xinh đẹp thế Mà lại yếu mạnh Kiên An nâng vạt áo thấm hai bên mắt, rồi mở to mắt ngạc nhiên hỏi Lộc. Ừ, "Nhưng mà làm sao bác sĩ biết nó?" "Vâng. Con bé xinh xắn phục hậu lắm mà chờ cha thứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"